chào mừng các bạn đến với kênh youtube của trần dân hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện ma hoàng trọng sinh tập chín mươi tám chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương bốn trăm năm mươi sáu đã từng đệ nhất thiên vũ chợt hắn động động mũi ngửi một hơi lại cảm thấy trên thân của quỷ dương này vậy mà có mùi vị hơi quen thuộc người là ai chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao cổ tam thông lạnh lùng nói quỷ dương không có nói gì Trầm ngâm nửa ngày, lại chợt dung lên xích sắc về phía trác phàm hét to. Quyền dài cao cấp vũ kỹ, tinh dân xuyên tâm tỏa. Hát tỏa một quá hai, hai quá bốn, chỉ lát sau. Quá thành hơn một ngàn hát tỏa giống như là dạng tinh dân. Cổ khí thế cường hãn làm cho tất cả mọi thứ nó đi qua, đều quá thành bột mịn. Cho dù là không khí cũng bị xé rách, phát ra từng tiếng nổ đùng đoàn. cổ tam thông bị làm cho bất ngờ đến khi mà hát tỏa cách trác phàm rất gần mới mãnh liệt thức tỉnh cản trước mặt của hắn nhất quyền đánh ra hơn một ngàn hát tỏa trong nháy mắt dở dụng chỉ có bốn phía không gian không ngừng chấn động còn có nắm đấm cổ tam thông đang run rẩy hai người phương thu bạch tư mã qui ngơ ngác nhìn quỷ dương chỗ đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc phải biết cổ tam thông ở đây muốn động đến trác phàm Ba người bọn họ cho dù có liên thủ Tuyệt đối không có thể làm được Nhưng biết rõ không thể làm được Vì sao mà quỷ dương tiền bối Còn muốn xúc thủ Đây không phải là tự làm mất mặt sao Quỷ dương đứng bình tĩnh Không có gì chiêu thức bị nhẹ nhõm Phá giải mà bối rối Thật lâu hắn bật cười nói Cổ Tam Thông Ngươi biết ta là ai chưa Cổ Tam Thông chậm rãi gật đầu Trong mắt có một tia thương cảm thì thào không ngờ ngươi còn sống ta nghĩ là còn sống sao quỷ dương phì cười trong tiếng cười tràn ngập sự bi thương ngươi nhìn ta đây giống như còn sống sao cổ tam thông nhìn thẳng hắn không có nói gì cũng hơi lộ ra vẻ đau thương quỷ dương trịnh trọng nói cổ tam thông năm đó nếu không phải nhận một quyền kia lão phu đã có thể đột phá quá hư cảnh không có khả năng rơi vào đường cùng chuyển tu linh khôi thành như bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ mỗi khi mà nhớ tới cái chuyện này lão phu rất là thù hận nhưng mà lão phu không hận nổi người vì ngươi luôn tuân thủ lời thề với lão phu còn bây giờ ta vẫn tuân thủ cái lời thề năm đó cổ tam thông hét lớn giải thích không ngươi không có bây giờ ngươi chỉ đang nghĩ cách đào thoát lời thề quỷ dương nổ hống Cổ Tam Thông lùi lại hai bước, sắc mặt do dự không ngừng. Quỷ Dương tiếp tục quát: "Trung hiếu, lễ nghĩa tính là chuẩn tắc phụ thân của ngươi dạy ngươi làm người, chẳng lẽ ngươi muốn ruồng bỏ phụ thân của ngươi, ruồng bỏ tất cả những thứ phụ thân của ngươi dạy ngươi sao?" Cổ Tam Thông một lần nữa run rùng, nghĩa phụ đầu tiên của hắn vừa là cha, vừa là lương sư, lại vừa là ân nhân cứu mạng, hắn vô luận thế nào đều không có dám quên. Người khác nói gì hắn không quan tâm, ác ma, quái vật, những cái thứ này hắn đều có thể tiếp nhận. Nhưng mà Duy chỉ có lời nói hắn ruồng bỏ, di chí tiên phụ, hắn nhất định không nhận. Thấy cổ tam thòng bối rối, khó mà suy nghĩ bình thường, quỷ dương dù ý thức cười tà dị. Đúng lúc này có một thanh năm khoan thai gian lên. Đường đường quỷ dương, thống lĩnh quỷ ảnh vệ, đệ nhất nhân thiên vũ, Nhân thánh trong thiên địa nhân tam thánh năm đó Trước sau 300 năm Hai lần đúng câu chuyện nhân nghĩa Cầu thí lừa gạt một đứa bé Đây cũng là hành vi của một đại trưởng phu sao Trác phàm mở mắt Trong mắt rạng rỡ tinh hoàng Lộ ra bá khí bể nghệ thiên hạ Nhìn về phía đạo hắc ảnh kia Đạm mạc nói Để cho người khác tuân thủ lời hứa trước Có phải nên nhìn nhận lại bản thân trước không Trác phàm Quỷ dương cắn răng Sông quyền hung hăng nắm lại lớn tiếng nói Ngươi là một tên vô sĩ Không biết qua ngôn xảo ngữ kiểu gì Lừa gạt cổ tam thông Năm đó nghĩa phụ cổ tam thông Làm người có trí thức Hiểu lễ nghĩa Mới khiến cho cái đứa nhỏ này Biết hai chữ tính nghĩa Nào có giống như ngươi Tận lực khiến cho hắn lạc lối rồi Cổ tam thông ta hỏi ngươi Người mà ngươi sùng kính Là phụ thân đời thứ nhất người Hay là cái tên tiểu nhân hèn hạ Không biết xấu hổ bây giờ. Quỷ Dương lớn tiếng chất vấn, Cổ Tam Thông lại giật mình, không biết nên trả lời thế nào. Trác Phàm nào không biết hắn nghĩ gì, đây rõ ràng chính là muốn thông qua so sánh hai vị phụ thân mà bắt Cổ Tam Thông phải chọn một trong hai. Trác Phàm chầm chậm đến trước mặt Cổ Tam Thông, sờ sờ đầu của hắn, cực kỳ sáng suốt, né đi đề tài này, vui vẻ cười nói: "Mặc kệ là phụ thân có tri thức Hiểu lễ nghĩa trước kia, hay là kẻ phụ thân bỉ ổi, xảo trá như ta. Hai chúng ta tuy không phải là người một đường, nhưng mà vẫn có một điểm chung. Đó là tình cảm chúng ta dành cho đứa con này không có bao giờ giảm. Cổ tam thông mở to mắt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt từ ái, chợt lộ ra một nụ cười vui vẻ. Tên xảo trá, quỷ dương cứng ngắc người, gương mặt khó coi, như là ăn phải một con rùa chết, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. mươi 457 Ác miệng đọc mắt Trác phàm quay đầu nhìn quỷ dương chất vấn Người Năm đó chẳng có biết xấu hổ Dụ dỗ tiểu tam tử Không có hiểu thế sự Lập lời thề làm trâu làm ngựa Đó là hành vi của chính nhân quân tử sao Người đã chẳng phải chính nhân quân tử Người lấy tư cách gì Đòi người ta đối đại với người Như là một chính nhân quân tử Trác phàm Lão Phu luôn luôn trung thành vì nước sao có thể để cho đám tiểu nhân hèn hạ các ngươi có thể tùy ý nói xấu quỷ dương giận dữ quát cổ tam phong hơi suy nghĩ bèn đạm mạc gật đầu nhìn về phía trác phạm nói lão cha năm đó một mình hắn tiếp của ta mấy quyền bảo vệ chủ xác thực trung thành tuyệt đối là một trang hảo hán tiểu tam tử ta không nghi ngờ tâm trung quán cũng không có nghi ngờ cốt khí quản nhưng mà người như vậy Thật sự sẽ hành động đoan chính Xứng với cái danh xưng quân tử sao <cười> Chuyện cười Kẻ ngu trung lấy cái danh trung Để mà làm chủ ngụy trang Làm phai mờ thiên lương Cố sự xưa nay nhiều vô số kể Khó được chữ trung Thì bày ngay ngắn sống lưng mà làm người Còn mấy cái kẻ lấy cái gọi là nhân nghĩa Trói buộc người khác Bán mạng làm việc cho mình Cũng là quân tử sao Nếu đúng là như vậy Ta muốn hỏi cái gì quỷ dương đại nhân này? Người quân tử giống như ngài, năm đó làm sao có thể đủ vô sĩ lừa gạt hài đồng ngây thơ như thế? Vì quan thất, bán mạng 300 năm, đến tận đây còn muốn dùng cái cẩu thí nhân nghĩa của người ước thúc hắn, thử lấy lớn hiếp nhỏ, đây thật là hành vi quân tử sao? Quỷ dương cứng mặt, bị nghẹn đến nói không có ra lời, nhưng mà rất nhanh, kiên định lạ thường nói. Đây là ước hẹn giữa ta và cổ Tam Thông năm đó, bây giờ hắn há có thể tùy ý nuốt lời. Không thể như vậy, ta thường thấy quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Năm đó, ngươi lừa gạt trẻ em lại có thể được cho hành vi quân tử sao? Mà ước hẹn quân tử chính là sở định giữa quân tử. Năm đó, ngươi không phải là quân tử, bây giờ cần gì mà phải thực hiện ngươi ước định? Trác Phàm bật cười to, cổ Tam Thông nghe một hồi, Cảm thấy lão cha nói ra cô lý liền gật đầu. Thấy vậy quỷ dương khẩn trương thầm hận. Cổ Tam Thông ngây thơ hồ đồ tuy là hành tẩu thiên vũ hơn 300 năm nhưng mà vẫn tâm tính hài đồng, rất dễ lừa gạt. Nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn lại dính tới trác phạm. Cổ Tam Thông ngươi vẫn còn nhớ năm đó trước khi mà lập ước lão phu chịu của ngươi mười quyền. Quỷ dương lại thuyết phục, thậm chí nhắc lại chuyện bi tráng năm đó Muốn lấy tình cảm của người Nhưng lại bị trác phàm Mười phần không có lưu tình quát lên Im miệng Nhân thánh lúc trước ta mặc dù không có cho rằng Ngươi là quân tử Nhưng biết rõ hành động dĩ đạt của ngươi 300 năm trước ta bội phục Nhưng hảo hán nhắc tới quá khứ Giờ ngươi lấy cái chuyện đó ra Một lần nữa gạt hài đồng sao Ngươi đã chẳng còn một chút gì gọi là quân tử Hoàn toàn ngược lại Quả thực dù sĩ cùng cực Ngươi là hộ long thần vệ Bất luận là chết Vì hộ chủ cũng được Vì nhiệm vụ mà hy sinh cũng được Đều là chuyện của ngươi Là trách nhiệm của ngươi Bây giờ ngươi lấy cái ngu trung Mà ngươi đã chọn Đi trói buộc tiểu tam tử Hứ, Lão tử tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy Còn chưa có bao giờ Thấy người vô liêm sĩ như ngươi Loại chó săn ngu xuẩn như ngươi Tự mình á, chuyển tu linh khôi thì thôi đi lại còn tạo thành linh khôi dễ đội. Hại bao nhiêu chúng sinh Đúng là cái thằng dở người Phai mờ thiên lương Còn mặt mũi nào mà tồn tại giữa thiên địa Quỷ dương thở hỗn hển Trên khuôn mặt tối như mực Nổi lên từng tia ẩn hồng Giận cho đến nói không ra lời Chỉ có thể chỉ thẳng vào Cái thằng đáng ghét Đang cười lạnh kia Hận không có thể ăn thịt Uống máu hắn Hai người phương thu bạch giật mình Bất khả tư nghị Nhìn về phía trác phạm Ân ực nuốt nước bọt Bọn họ biết Trác Phàm thực lực cường hãn, tâm cơ quỷ dị, nhưng cũng không ngờ, năng khẩu cũng tài như thế, dám ba câu đã mắng cái vị tiền bối ngang dọc thiên vũ mấy trăm năm thành ra như thế. Mắng thì mắng không lại, đánh thì đánh không có lại, quỷ dương cái bộ dáng biệt khuất như vậy, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy. Tiền bối, bớt giận đi, bảo trọng thân thể. Tư Mã quy dội khuyên nhủ. Trác Phạm nhếch miệng cười tăng thêm quả lực. Còn nữa, làm sao mà ngươi biết chuyện nghĩa phụ tiểu tam tử, chẳng lẽ tất cả mọi thứ năm đó là do hoàng thất an bài. Quỷ dương giật mình, hai con mắt hung hăng co lại, thân thể run rẩy nhất thời dừng lại. Trên đầu bất giác, chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Xem ra ta đã đoán đúng rồi, thì ra là hoàng tộc bố cục sao? Trác Phàm phi cười, cổ tam thông lại giật mình, khó có thể tin nhìn trác phàm nghi hoặc nói lão cha ngươi đang nói cái gì vậy tiểu tam tử chuyện 300 năm trước như thế nào lẽ ra ta không biết được nhưng mà cái vị nhân thánh tiền bối này qua ngôn xạo ngữ lừa gạt ngươi trở về bán mạng cho hoàng thất lại không có cẩn thận nói lộ ra vài lời hắn thế mà biết nghĩa phụ của ngươi là người như thế nào đây không phải rất kỳ quái sao ta còn nhớ lúc ngươi với bảy nhà đại chiến Hoàng thất mới nhúng tay, khi đó nghĩa phụ ngươi chắc đã bị bảy nhà giết mới đúng chứ?" Trác Phàm cười lạnh, Quỷ Dương vẫn im lặng, kiên kỵ nhìn Trác Phàm. Cổ Tam Thông, tỉ mỉ trầm tư nửa ngày, ngẩng đầu nhìn Trác Phàm, dịu dàng nói: "Nghĩa phụ cuối cùng là xảy ra cái chuyện gì, ngươi nói cho ta biết đi." "Rất đơn giản, năm đó ngươi chỉ đúng lúc đã bị lợi dụng thôi, chỉ là một âm mưu của hoàng thất." muốn làm suy yếu thực lực của bảy nhà, mà từ cái trận chiến kia, bảy nhà xác thực, quể quải suy sụp. Ta đã từng gặp hoàng đế, hắn nói sau khi mà ta đại náo qua vũ thành, vẫn luôn chú ý ta, việc này không lạ, thân là đế dương, tất nhiên phải hiểu biết tất cả thế lực như lòng bàn tay, cho dù là vừa mới ngôi đầu lên cũng vậy, thế nhưng hoàng đế 300 năm trước, lại phải đến tận khi người đã giết đến máu chảy thành sông, mới có hành động, Việc này không kỳ quái sao. Ta thấy năm đó, ngươi bởi vì ăn dụng linh dược của Đại Thế Gia mà kết thù kết quán với ngự hạ gia tộc. Từ khi đó, nhất cử nhất động của ngươi đã bị hoàn thất giám thị. Rồi gì để cho ngươi đối lập với bảy nhà suy yếu thực lực của bọn họ. Thậm chí, nghĩa phụ của ngươi cứu ngươi cũng là hoàn thất cố ý sắp xếp. Sau đó để cho ngươi tu dưỡng sinh tức. Cuối cùng, cả nhà nghĩa phụ của ngươi bị giết Cũng là do hoàng thất kêu thất gia đến. Thân thể cổ Tam Thông chấn động mạnh, song quyền hung hăng, nắm chặt lại. Trong mắt càng nổi quyết sắt nổ hóng. Nghĩa phủ, ngươi, ngươi nói thật sao? Cổ Tam Thông, ngươi đừng có tin hắn. Đây đều là hắn đoán mò thôi. Quỷ dương quýnh lên rống to. Lúc đó cổ Tam Thông, đại náo thiên vũ, hoàng thất tổn thất nặng nề. Nếu đây là hoàng thất sắp xếp, chẳng phải là nhóm lửa tự thiêu sao? Thiên hạ nào có chủ ý ngu ngốc như thế Đúng vậy Không có ai đưa ra chủ ý ngu ngốc như thế Nhưng mà có một điều Mà tất cả mọi người đều hiểu Đó là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên Không ai có thể hoàn toàn trưởng khống toàn cục Nhân chi sơ tính bổn thiện Tiểu tam tử sơ nhập giang hồ Bản tính thiện lương Không có biết nhân tình thế thái Cho nên mới đói mà đi trộm cắp Không biết nặng nhẹ Dẫn tới quả sát thân có điều với thực lực của hắn khi đó có thể thoát đi còn bị thương nặng việc này tất nhiên khiến cho các người chú ý các người lại nhìn lầm tiểu tam tử thụ thương là bởi vì lúc còn không có hiểu chiến đấu cho nên các người đánh giá sai thực lực của hắn cho nên dự định sử dụng hắn kết quả xuất hiện nghĩa phụ đời thứ nhất mặc kệ người kia là được các người cố ý dẫn tới hay là ai hắn đều đã là đương sự của tiểu tam tử đều đã quán thâu lễ nghĩa, nhân hiếu cho hắn. Sau đó các ngươi dẫn thất gia tới, giết cả nhà nghĩa phụ hắn, dẫn tới việc hắn báo thù. Trác Phàm dường như tận mắt đã nhìn thấy mọi chuyện năm đó, tiếp tục nói. Có điều, đây chỉ là một lý do mà thôi. Tiểu Tam Tử chỉ là tượng gỗ mà các ngươi đặt trước đài. Nếu thực lực hắn không đủ, các ngươi có thể âm thầm giúp cho hắn diệt trừ cao thủ bảy nhà. Sau đó đổ hết tội danh này lên đầu của hắn. chỉ là có một điều các ngươi dạng dạng không có nghĩ đến tiểu tam tử vì bị lửa giận thiêu đốt mà thực lực phát huy toàn bộ đã trở thành vô địch thiên hạ trở thành đồ sát bảy nhà khi đó hẳn là thời khắc các ngươi cao hứng nhất nhưng mà tiệc vui chống tàn lại thêm một việc các ngươi không có ngờ được tiểu tam tử thật sự quá lợi hại đã thoát ly khỏi sự khống chế của các ngươi đến khi mà các ngươi muốn thu thập tàn cục đã bất lực Toàn bộ đế quốc bị quấy đến tan tành, thương dòng thảm trọng. Sự thật là thông minh quá, sẽ bị thông minh hại. Cố sự bi thảm, tổn hại địch một ngàn, tự thương hại tám trăm. Trác phàm lắc đầu thở dài, chăm chọc không thôi. Quỷ dương chảy mồ hôi lạnh rồng rồng, cả kinh lặng người. Trác phàm chẳng những là đọc miệng, ánh mắt còn đọc đến khủng khiếp. Chuyện 300 năm trước, vậy mà chỉ nghe vài lời nói lỡ của mình... đã có thể đảo ngược suy ra toàn bộ lúc này quỷ dương không có phản bác được chỉ có cổ tam thông sớm đã tức giận đến toàn thân không tự chủ phát ra sát khí chương 158 mỗi người đi một ngã lời cha ta nói là thật sao cổ tam thông hung hăng chất vấn quỷ dương quỷ dương run lên con ngươi loạn chuyển tất nhiên là chết cũng không thừa nhận cãi chày cãi cối Đây chỉ là hắn suy đoán lung tung thôi, chuyện của 300 năm trước, hắn làm sao có thể biết? Không sai, ta xác thực không biết, vừa rồi là ta đoán thôi, nhưng mà vẫn rất hợp tình hợp lý, không phải sao? Nhất là lúc ngươi lỡ miệng, trác phàm cười tà khoan thai tự đắc nói. Cổ Tam thông nhướng mày. đúng vậy sao mà ngươi lại biết về nghĩa phụ của ta? Năm đó ngươi làm loạn lớn vậy, bối cảnh của ngươi chúng ta tất nhiên điều tra cho kỹ, Cái này có gì mà lạ? Quỷ dương cưỡng chế để cho mình trấn định lại, đạm mạc trả lời. Trác phàm thẳng nhiên cười, đưa ra nghi vấn. Nhân thánh tiền bối, trí nhớ của ngài thật tốt, nghĩa phụ của hắn chỉ là một tư nhân bình thường thôi. Ngươi vậy mà có thể nhớ, phẩm tính của hắn tận 300 năm, thật sự có lòng. Quỷ dương nắm chặt tay, đôi tay rung rung, hận là không có thể song lên, bóp chết trác phàm. Tuy Trác phàm không có chứng cứ về cái chuyện khi đó, nhưng mỗi một vấn đề đều đâm thẳng vào sự thật. Để cho hắn không có thể tận lực, che giấu, khổ nỗi càng giấu càng hở. Thử hỏi, cao thủ như bọn họ, nào phải để ý cái đám người bình thường? Lại còn là phẩm tính của người kia, còn là người chưa bao giờ gặp, lại còn nhớ tận 300 năm. Giải thích duy nhất chính là toàn bộ mọi chuyện đều đã được bố cục. Bọn họ chỉ nhớ những cái ý chính trong kế hoạch, hành động lần đó lớn như thế, hẳn là người đứng đầu Hổ Long thần vệ năm đó sao có thể quên. Quỷ Dương trầm ngâm thật lâu, giữ im lặng, có vẻ như đang nghĩ đến lý do thoái thác. Cổ Tam Thông nhìn tất cả trong mắt, bất chợt cảm thấy đau xót. Nếu cái chuyện này là thật, như vậy hết thảy hành động mà Nghĩa phụ làm với hắn, rất có thể chỉ là phụng mệnh hành sự. Tất cả quan tâm có thể chỉ do hư ảo mà thôi. Như vậy, ký thác tâm hồn duy nhất 300 năm nay lại tất cả đều chỉ là qua trong gương trăng trong nước, không có một chút nào là chân thành. Hắn cho tới bây giờ chưa từng có người nhà. Cổ tam thông ngửa mặt lên trời thét dài, trong cái tiếng gào rú tràn đầy bi thương. Trác phàm bất đắc dĩ thở dài, thật không đành lòng. Nếu không phải là quỷ dương này, cứ nhất định muốn có được cổ Tam Thông, cứ khư khư lấy lời thề năm đó để mà trói buộc cổ Tam Thông. Hắn không có muốn tìm tòi nghiên cứu sâu như vậy. Cổ Tam Thông muốn bảo vệ Hoàng Thất cơ nghiệp thì sao? Dù sao, hắn nhất định Hoàng Thất phải lật đổ. Lần trước, hắn cũng đã hứa vẫn sẽ giữ mạng cho Hoàng Thất rồi. Nhưng bây giờ, mắt thấy Trần Tướng càng ngày càng rõ ràng. Tiểu Tam Tử mất đi ký ức ấm áp nhất đời. Hắn, thân là nghĩa phụ, cảm thấy rất là bi thương. Tuy hắn ngay từ đầu chỉ cố ý sử dụng cổ Tam Thông mà thôi. Nhưng mà thời gian lâu dần, tình phụ tử giữa hai người đã trở thành sự thật, còn càng thêm nồng hậu. Quỷ dương thấy giấy đã không gói được lửa, dứt khoát thừa nhận tất cả. Cổ Tam Thông, năm đó nghĩa phụ của ngươi thật là người của chúng ta. Hắn trùng với xã tắc. với hoạt thất, chết không oán không hối, người thân là nghĩa tử của hắn, nên trung tâm báo quất. Không cần phải nói nữa, nhưng mà không có cho hắn nói hết, cổ Tam Thông nổi giận gầm lên, hai con mắt đỏ thẳm nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, tên lừa đảo, các ngươi đều là lừa đảo. Quỷ dương thầm kiều không tốt, sát khí trên thân của cổ Tam Thông càng ngày càng đậm, tiếp tục như vậy, nói không chừng hắn sẽ động thủ mất. Thực lực cổ tâm thông, 300 năm qua, bọn họ luôn rất quan tâm. Tuy bọn họ đã dùng hạ đẳng dược tài, cực lực áp chế hắn, nhưng mà dù vậy, hắn bây giờ vẫn là tồn tại mà thiên vũ, không có người có thể địch. Một khi mà chiến lên, ba người bọn họ liên thủ hợp lực, vẫn cứ chỉ có một kết cục. Ba người liếc nhìn nhau, đều lo sợ. Các ngươi gạt ta, còn lừa gạt tiểu gia đã 300 năm rồi. cổ tâm thông bước từng bước tới gần mỗi một bước là một thế nặng lực mảnh in sâu dấu chân dưới nền đất cứng thậm chí giữa dấu chân vậy mà giấy lên lửa nóng hừng hực liệt diễm này bọn họ sao có thể nhìn không ra rõ ràng nguyên lực trong cơ thể đã bị thiêu đốt bình thường nguyên lực thiêu đốt trong tay thôi tu giả tầm thường cũng có thể làm được nhưng nguyên lực rời ra ngoài cơ thể thế mà còn có thể tiếp tục thiêu đốt Đã khiến cho bọn họ quá sợ hãi rồi Đây rõ ràng biểu hiện Khi mà nguyên lực tinh luyện Đến tinh thuần tới cực điểm Bọn họ cho là cổ tam thông Có mang lực khủng bố Cho nên cậy mạnh mà thôi Nhưng mà hiện tại bọn họ mới phát hiện Nguyên lực trong cơ thể của tiểu tử này Đã biến thái như thế Như vậy cổ tam thông nhất định Còn kinh khủng hơn bọn họ tưởng tượng Trác phàm chợt khoan thai nói Tiểu tam tử. Thế giới này vốn là thật thật giả giả Giả giả thật thật Bên trong hư giả Có lẽ có dấu chân ý Chuyện 300 năm trước đúng là sắp xếp Nhưng mà không có đại biểu toàn bộ nghĩa phụ của người Con người không phải cây cỏ Nhất là những con người nhỏ bé Ở chung thời gian lâu Ai có thể cam đoan không nảy sinh tình cảm Cổ Tam Thông dừng bước lại Trong mắt mê mang nhìn trác vàm Ngờ ngác nói Lão cha người nghĩa phụ, thật coi ta là con trai sao? Ta đoán vậy, dù sao, ta là một tên bại hoại không chuyện ác nào không làm, còn có thể chân tâm coi ngươi là nhi tử. Hắn chỉ là phàm nhân thế tục, sao có thể làm được chuyện đoạn tình tuyệt nghĩa? Nếu như vậy, một tên đầu sỏ ma đạo như ta còn không bằng phàm nhân. Trác phàm chân thành gật đầu, cổ tâm thông giật mình, sát khí tiêu tán đi rất nhiều. Trong đầu hồi tưởng bao nhiêu là chuyện xưa Thừa dịp này Trác Phàm chuyển hướng ba người quát lạnh Ba người các ngươi Nghe cho kỹ đi Hôm nay ta và Tiểu Tam Tử Tha cho các ngươi một lần Coi như thanh toán xong toàn bộ nợ nần Các ngươi không có nhắc về lời thề Năm xưa Chúng ta không tính toán chuyện của các ngươi lừa Tiểu Tam Tử Từ nay Chúng ta mỗi người đi một ngã Nó không còn là hộ long thần dệ hoàng thất sẽ không có phải bảo vệ giang sơn xã tắc của các ngươi nữa nghe rõ chưa cổ tam thông sững sờ không hiểu nhìn trác phàm sau đó nhìn ba người kia quỷ dương cắn răng tuy không cam lòng nhưng mà thấy bây giờ thời khắc nguy cơ tính mạng cổ tam thông lúc nào cũng có thể làm thịt ba người bọn họ mà mọi chuyện cũng đã sáng tỏ còn có gì phải dương dấn có thể giữ được tính mạng đã là một chuyện còn không gì tốt hơn Nào còn dám nhắc lại cái chuyện thất bại Xấu hổ năm đó Quỷ dương bình tĩnh gật đầu Được ta đồng ý Chúng ta sau này còn gặp lại Nói xong Quỷ dương chuyển hướng bay đi nơi xa Phương Thu Bạch trước khi đi Quay đầu nhìn Trác Phạm khó hiểu nói Trác Phạm Theo cách hành sự của ngươi Hôm nay lẽ ra Phải thừa cơ lấy ba cái mạng già của chúng ta mới phải Có thể làm suy yếu hoàn thất Có ích đối với ngươi mà sao mà ngươi ngươi cho ta ta tha cho ngươi là phát tự tâm ta vì tiểu tam tử mà thôi trát phàm khinh thường nói phương thu bạch sững sờ lại nhìn cổ tam thông bừng tỉnh đại ngộ gật đầu thì ra là thế cổ tam thông vừa mới trải qua một chuyện thống khổ nhất đời chính là cái thời điểm cừu quán bùng phát tới cực điểm nếu hắn giết ba người bọn họ tất sẽ rơi vào trong cừu hận vô tận sao nhập điên cuồng Tâm cảnh tu di sẽ gặp quy hiếp đại trí mạng. Có lẽ đời này của hắn chính là đã nhập ma chướng cho nên mới trì trệ không tiến. Cuối cùng sống trong vô tận thống khổ không có thoát khỏi dòng luân hồi lẫn quẩn này. Mà một lời của Trác Phàm để cho hắn giải thoát quỷ bỏ cái lời thề. Xóa bỏ chướng ngại trước mặt của bao năm nay mở rộng con đường tương lai. Phương Thu Bạch hít sâu một hơi vui vẻ nụ cười nói Trác quản gia người đã bị cù hận che mờ hai mắt thật không phải là người dễ khống chế nhất người cờ trí hơn người thế mà lại có thể bỏ đi cơ hội tốt như thế xem ra ngươi âm hiểm ngoan độc đều chỉ là đối với ngoại nhân còn đối với người của mình thật đúng là chiếu cố có thừa thì sao có liên quan gì tới ngươi trác phàm hừ nhẹ một tiếng phương thu bạch lắc đầu trong mắt lóe lên vẻ cờ trí đương nhiên có liên quan đừng quên Tam hoàng tử kết nghĩa huynh đệ với người Hắn không có phụ người ngươi cũng không có thể phụ hắn Bây giờ nghĩ lại Hắn có vẻ như chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với người Như vậy người Trác phàm sợ hãi cả kinh thầm mắng không thôi Còn mẹ nó Gỡ bỏ gông xiền cho tên tiểu tam tử Hắn quên Quên mất là trên thân còn có một bộ nữa Thật không có biết lúc đó Mình nghĩ thế nào Mà lại kết bái với cái tên mọc đó bây giờ muốn đối phó với hoàng thất không thể động đến hắn rồi thất sách thất sách rồi à đúng rồi lúc đó mình còn nhỏ yếu kết bãi với hắn là gì ôm bắp đùi thôi phương thu bạch mỉm cười nói Trác phàm ngươi làm người như thế nào lão phu hôm nay mới chính thức trông thấy rõ ràng ngươi yên tâm đi tam hoàng tử vĩnh viễn không phải là địch nhân của ngươi mà lại nói thêm một câu bệ hạ trí tuệ thâm sâu Không phải là người mà hai ta có khả năng tưởng tượng được. Mọi chuyện đều trong tầm khống chế của người. Người cẩn thận đó. Thân là hộ long thần dệ, nguyên lai người. Trác phàm khẽ cười, sau đó gần gật, gật đầu. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Phương Thu Bạch khẽ vuốt râu dài, nhìn về phía cổ tầm thông nói. Tiểu tam tử, tuy thời gian của chúng ta tiếp xúc không nhiều, nhưng mà Lão Phu lần này thật tình vui thai cho ngươi. Theo Trác Phạm lăn lộn, không lỗ, hắn đối với người của mình luôn luôn quan tâm đầy đủ. Dứt lời, phương thu bạch bay lên không, rất nhanh đã biến mất. Cổ Tam Thông nhảy mắt mấy cái, quay đầu nhìn Trác Phạm. Ngại ngùng cười rộ lên, Trác Phạm mỉm cười đến gần dỗ dỗ độc của hắn. Giữa hai người, tình nghĩa cha con càng thêm nồng hậu. Thậm chí trải qua cái chuyện này, Cổ Tam Thông cảm giác được. Trác Phạm mới chân chính là phụ thân đầu tiên quán. mươi 459, Tiểu Thiếu Gia Lão cha, ngươi không phải đã cửu Long nguy nhất sao? Làm sao mà tu di mới đến thiên quyền ngũ trọng hả Con cá trạch kia còn có thể trồng nháy mắt đến thần chiếu đỉnh phong. Trác Phạm cười to, con đường tu luyện coi trọng nhất tiến hành theo chất lượng. ta tuy của chính đạo địa mạch long hồn lại không có muốn nhanh chóng luyện quá chúng nó nếu không bằng cửu long chi quy thoảng chốc ta có thể đạt đến quá hư cảnh nhìn như là một bước lên trời thật không có chỗ tốt gì đối với ngày sau tu luyện đời này ta phải tạo ra cơ sở tốt nhất chưa từng có ta không có muốn gì ham lực lượng nhất thời trở thành một kẻ bình thường quỷ đi tiền đồ tương lai tóm lại tu luyện không có đường tắt Trác Phạm cảm khái nói, cổ Tam Thông gật đầu có điều ngộ ra. Có điều con cá trạch kia thật là khó đối phó, ngay cả ta trở về bản tướng đều không có giết được hắn. Sớm biết như thế, chúng ta lúc trước á không có nên đưa bồ đề tu căn cho hắn. Không, nhất định phải cho rồi. Trác Phàm kiên định lắc đầu cười nói, cửu long kim cương thần là lý do cam đoan hắn dám khai chiến với chúng ta. Nếu hắn không có luyện thành. Không có khai chiến với chúng ta đâu Ta cũng sẽ không có tiện động thủ với hoàng đế Mà chỉ có khi song phương khai chiến Hoàng đế mới có thể yên tâm Thành lý triều chính Chờ thiên hạ đại loạn Chúng ta mới có thể giành chính ngôn thuận Bước chân vào đó đoạt triều đình Cổ Tam Thông Vẫn còn mơ hồ Lão cha Có cần phải phiền toái như vậy sao Bây giờ chúng ta liên thủ Chính là thiên hạ vô địch rồi Bây giờ chúng ta đi gõ đầu hoàng đế cũng được mà Dù sao, ta không có bị lời thề cẩu thí kia ước thúc nữa rồi. Tiểu Tam Tử, đây chính là nguyên nhân 300 năm trước ngươi bại. Ta dám nói, dù không có đám người nhân thánh lừa gạt ngươi, ngươi cũng không có làm gì được đế quốc này. Cái gọi là danh bất chính, ngôn bất thuận. Nếu ngươi không có cái cớ tốt, cho dù ngươi đoạt đế quốc này, sẽ không có người phục ngươi. Quốc gia là cái gì? Là tư nguyên. Ngươi muốn làm cho tất cả mọi người nghe lệnh của ngươi, ngươi nhất định phải có lý do công khai. Làm cho tất cả mọi người phục tùng ngươi, nguyện ý dâng lên tất cả. Nếu không, thực lực ngươi dù có mạnh, nhưng mà đối mặt cả một khu vực lớn bực này, ngươi tự đi đào sao? Cổ Tam thông khẽ giật mình, suy nghĩ kỹ một chút bèn gật đầu. Hắn còn nhớ rõ, lúc một mình hắn đi tìm dược tài, thật sự quá khổ rồi, khả năng một tháng... không có tìm ra được cây dược tài cho ra dáng Nhưng mà chủ ngự hạ thất gia, nhất là dược dương điện, lại cất giữ không ít. Hắn ăn cướp một lần, đủ no lâu. Bọn họ không có bởi vì thân phận chư hầu một phương mới có thể thu thập được nhiều vậy sao. Nghĩ tới đây, cổ Tam Thông mới hiểu cái gì gọi là danh phận. Đó chính là thứ có thể cướp đồ của người khác, ngay dưới ban ngày ban mặt. Còn để cho bọn họ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, Sẽ không sinh ra quán hận Nghĩ như thế quan thất ngự hạ thất gia Thật sự còn ác độc hơn tiểu ác ma Mỗi ngày trộm đoạt dược tài như hắn Đúng rồi Tiểu tam tử Bây giờ ngươi thủ đoạn Thay đổi nhiều rồi Cổ tam thông nhếch miệng cười đắc ý Đúng vậy Đại bá đã mở cho ta Thiên phú thần thông Xem như có một chút thành tựu Bây giờ có thể thuần thục Sử dụng kỳ lân tráo còn có quá về bản tướng mặt khác có một bộ trùng thiên bá quyền đang luyện cho quen các phàm khẽ gật đầu yên tâm hơn nhiều xem ra cho đến trước mắt kình thiên cung bằng không có sinh ra ác ý đối với bọn họ thật sự vẫn kiên nhẫn trợ giúp tiểu tam tử đề cao thực lực bất chợt từng cái tiếng đạo hưởng từ đằng xa truyền đến hai người trác phàm ngẩng đầu nhìn qua thấy phía trước có một tòa thành Nguy Nga hùng tráng, trước thành thì đã bị dây kính, mấy chục tên thần chiếu cảnh đang không ngừng tấn công, mà trong thành có vài chục thần chiếu cảnh khác trông coi kết giới trận ấn như từng khối đá cứng sừng sững bất động. Kìa chính là tổng bộ của đế dương môn, tỏa long thành. Cổ Tam Thông vui vẻ nói, trác phàm đạm mạc gật đầu. Đúng vậy, chúng ta rốt cuộc cũng đã đến. Hẳn là cưu trưởng lão đang dây công tỏa Long Thành. Thanh trì này 300 năm trước ta đánh một lần rồi, rất cứng rắn ta đã mất tới một ngày mới sang bằng nó. Còn bọn họ chắc cả một đời đều đánh không nổi đâu. Tỏa Long Thành có 385 đạo kết giới, bên trong còn có thập đại trận thức cấp năm cho dù trăm vạn đại quân đến đây cũng thúc thủ vô sách. Nó không phải là trưng cho đẹp đâu. Cổ Tâm Thông khoe công tích trước, Trác Phạm lắc đầu, tiểu Tam tử, bọn họ mà nghe mấy cái lời này á, chắc phải xấu hổ đến chết rồi. Vậy làm sao bây giờ, ta không có được nói với bọn họ sao, nếu bọn họ hỏi thì sao? Đương nhiên phải nói, hơn nữa còn phải nói cho đặc sắc, phải cho cái đám người kia biết là bản lĩnh của hai cha con chúng ta chứ. Trác Phàm cười lớn, cách đó mấy dặm, phu phụ cừu Diêm Hải lăng không bay trước tỏa Long Thành lại trao mày liếc nhìn nhau. điều lắc đầu thở dài Cầu trưởng lão không được rồi không có công nổi đâu phòng ngự tỏa long thành quá là kiên cố một bóng người cấp tốc bay đến trước mặt của bọn họ vội vã nói cừu diêm hải sắc mặt khó coi không công nổi sao đã hơn 10 ngày rồi các ngươi một đạo kết giới đều không có phá nổi các ngươi muốn đánh tới ngày tháng năm nào đây có phải là các ngươi còn niệm tình cũ không vậy không không không chúng ta nào dám chứ từ khi mà chúng ta gia nhập lạc gia thì đã một đau cắt đứt quá khứ rồi không có dám hai lòng chỉ là tỏa lòng thành xác thực rất khó công người kia ngượng nghịu nói cừu diêm hải càng thêm nổi trận lôi đình hét lớn cút ngay cho ta lão phù nói cho người biết các ngươi mà không hạ được cái thành này trước khi trác quản gia về trác quản gia trở về mà tìm lão tử phiền phức lão tử sẽ giặt đầu ngươi người kia co rụt cổ lại đầy bụng quỷ khuất, dội dã, tiếp tục liêu mạng công thành. Tuyết thành kiến thở dài khuyên nhủ lão đầu tử, thành trì xác thực không có dễ phá đâu, không bằng, chúng ta hợp sức cùng với sinh tử quyết. Tuyệt đối không thể, mổ mổ, dội dã khoát khoát tay nói, tuyết trưởng lão, bây giờ lệ lão đang trọng thương, lúc này chúng ta chỉ có hai vị là rường cột, còn có thể chấn nhiếp cao thủ nội thành, sinh tử quyết, Cực kỳ hao tổn nguyên lực Lãnh vô thường lại xảo trá phi thường Nếu để cho hắn bắt được Thời cơ qua dị suy yếu Chúng ta có khả năng thua ngược lại Xin hai vị nghĩ lại đi Lão Thái Bà Lời này của ngươi là có ý gì Xem thường ma đạo anh kiệt của chúng ta có phải không Lúc này hùng sát tứ quỷ Không cam lòng mắng to Không có hai lão gia quả này Còn có bốn huynh đệ của chúng ta đây Yên tâm các ngươi lên đi Chết cũng không sao Đúng vậy, ba quỷ còn lại ồn ào hét to. Tuyết Thành Kiến hung tợn trừng bọn họ, nổi giận nói. Bốn cái tên nhóc khốn nạn các ngươi có biết nói chuyện không vậy? Các ngươi mới là phải chết đó. Mọi người liên tục lắc đầu cười khổ. Bốn tên tiểu quỷ, thực lực tuy là không yếu, nhưng mà đầu óc không có bình thường, làm sao có thể gánh được đại cục. Nếu hai người cầu Diêm Hải xảy ra cái chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ không có dám giao phó đại cục cho bốn tên đằng này nhưng mà nhìn thành trì kiên cố trước mặt mọi người lại không có biện pháp gì chỉ có thể than thở đúng lúc này một tiếng cười khẽ vang lên ta còn tưởng rằng các ngươi sớm đã xử lý sạch sẽ cái đám binh tôm tướng cua không ngờ vẫn để cho ta đích thân xuất mã sao nghe được cái lời này mọi người sáng mắt lên quay đầu hướng về phía phát ram thành liền có một bóng người chậm rãi xuất hiện trát phàm mọi người kinh hỉ kêu lên nhưng mà chẳng vui mừng được bao lâu một bóng người khác hiện ra từ sau lưng của trát phàm khiến cho bọn họ sợ hãi kêu lên bất bất bất bại ngoan đồng cổ tam thông trát phàm cẩn thận đó cổ tam thông sau lưng của ngươi long quỷ hét lớn nhưng mà trát phàm bình chân như vậy đứng đó cùng lúc đó cao tầng trưởng lão lạc Gia lại cung cung kính kính đi đến, cúi đầu nói: "Các quản gia." Sau đó, trong mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, hướng sang cổ Tam Thông, cúi lưng 90 độ cung kính hồ to: "Tiểu thiếu gia." "Cái gì?" Tất cả mọi người trợn trọt vào mắt, ngơ ngác nhìn hai người chẳng hiểu ra sao. Chương 460: Thành phá. Tiểu Tiểu thiếu gia là có ý gì đấy Một đám minh hữu, ngươi nhìn ta, ta nhìn người. Cổ Tam Thông chính là Hộ Long thần vệ, trước đó còn nhận mệnh truy sát Trác Phàm, làm sao mà lúc này giống như người của Lạc gia rất bí kháng, còn không người kính sưng tiểu thiếu gia. Trác Phàm kéo Cổ Tam Thông đến trước người, thản nhiên nói: "Mọi người, bây giờ ta chính thức giới thiệu Cổ Tam Thông là nghĩa tử của ta." Cái gì vậy? Tất cả mọi người sợ hãi cả kinh. Tiểu ma đầu như là cổ tam thông Làm sao mà lại trở thành Nghĩa tử của trác phàm chứ 300 năm không ai có thể thu phục được Tiểu ác ma Chẳng lẽ cứ như vậy Dễ như trở bàn tay Đã bị trác phàm hàng phục Vậy trác quảng gia Ngài cùng với cổ tam thông đại nhân Khi nào kết cơ duyên này vậy Mổ mổ cẩn thận Từng ly từng tí hỏi Đại khái là 7-8 năm trước Ta cùng tiểu tam tử Không có đánh nhau không quen biết Mới thành tựu cái tình phụ tử như hôm nay À thì ra là thế Mổ mổ thở sâu Âm thầm gật đầu Trước đó nàng nghi hoặc Hai người đã là cha con Vì sao mà trong hoàn thành Không hề nể mặt mũi mà ra tay đánh nhau Vậy giờ có thể chứng minh rồi Hai người trong hoàn thành Chẳng qua làm diễn mà thôi Mà lại liên tưởng đến đủ loại thái độ hoàn thất đối với bảy nhà Mổ mổ đã đánh hơi được một số cái mùi âm mưu nghĩ tới đây trong mắt của mẫu mẫu dần dần phát hiện một tia ngưng trọng nhìn trác phàm nói trác quản gia sao cái trận chiến này ngài có tính toán gì không trác phàm khen thầm thông minh cười nói yên tâm ta tự có sắp xếp mẫu mẫu an lòng gật đầu thật nàng mới vừa đoán ra nguyên do của cả một chuỗi sự việc kỳ quặc vì sao mà hoàng đế trở mặt với lạc gia chẳng lẽ bởi vì ban hôn sao Vì sao mà Hoàng Thất ngày thường luôn luôn chú trọng bảo trì thăng bằng giữa bảy nhà. Lần này đối với chuyện đế dương môn lấy Diệt công làm việc tư, lại khoanh tay đứng nhìn giả cầm giả điếc. Nguyên lai khi đó Trác Phạm đại náo hoàn thành đã bắt đầu. Hoàng Thất muốn lấy bảy nhà ra khai đào, mà cái lần kia Trác Phạm không phải là đột nhiên phát tác, mà khẳng định sớm có dự mưu rồi. Khi đó, Hắn mượn cơ hội dẫn cổ Tam Thông ra khỏi hoàn Thành, càng khẳng định hắn có mưu đồ đã lâu. Chỉ sợ lúc trước, hoàng đế còn không biết quan hệ giữa hai người của bọn họ đã thân cận như thế rồi. Như vậy, hết thảy đều nói không được. quan Thất muốn diệt trừ các thế lực đối địch. Trác phàm thì đã sớm sinh ra tâm kiếm chỉ thiên hạ, đế Dương Môn thừa cơ quật khởi muốn xưng bá. Tam Phương đều có mục đích riêng, chỉ có thế gia bọn họ bị mơ mơ màng màng như những con cờ mà hiện nay bọn họ lên thuyền của Trác Phạm tất nhiên chỉ có thể đi theo hắn cho nên mổ mổ mới thần ý hỏi Trác Phạm sau khi mà đánh bại đế dương môn có chắc đối phó hoàn thất hay không khi mà hắn tự tin đáp lời mổ mổ yên lòng tìm long cát cùng với kiếm hầu phủ không có sáng suốt được như vậy chỉ biết kỳ quái nhìn hai người đúng rồi Trác quản gia, hoàng phủ thiên nguyên sao rồi. So với thiên hạ đại cục lằn nhằn của hôm nay, mọi người vẫn quan tâm hơn về con quái vật đã nắm giữ cửu lòng kim cương thân. Các phàm cười nói, Cái này còn phải nói sao? Có tiểu tam tử xuất thủ tương trợ, hắn đã chết đến mức không có thể chết thêm. Mọi người thở ra một hơi, yên lòng gật đầu cười cười. Thật, lúc mà thấy bọn họ, hai người xuất hiện đã đoán được kết quả. có thể tưởng tượng, dù là cửu long kim cương thần mạnh đến mấy, gặp phải hai đại cao thủ Cổ Tâm Thông cùng với Trác Phàm, cũng phải bại trận thôi. Bọn họ lại hỏi là gì an tâm mà thôi. Lại nhìn kỹ hai người, mọi người liên tục tán thưởng, hai người này liên thủ, thiên vũ ai có thể địch nổi chứ? Cựu Diêm Hải chợt khom người, ôm quyền thở dài nói: "Trác quảng gia, lão phù đã vô năng." công thành đã 10 ngày rồi đều không có thể đánh hạ đã phụ ngài trọng thác rồi trác phàm không có nói gì liếc mắt nhìn cổ tam thông cổ tam thông ứng vài người ngáp nói 10 ngày công không có được một tòa thành các ngươi đúng là rất vô năng như vậy đi để cho tiểu gia cùng với lão cha công cho các ngươi xem cho các ngươi được mở mang kiến thức cựu diêm hải cứng mặt khuôn mặt già nua nóng hừng hực lên tùy hắn biết cổ tam thông thực lực cường hãn nhưng mà bị một đứa bé con răng dại như vậy vẫn là rất mất mặt chứ mọi người lại cười khổ đây là cha nào con nấy bất bại ngoan đồng từng rất lạnh lùng cao ngạo giờ cũng học được cái thói đắc ý gái to rồi trác phàm cười lớn cưng chiều vỗ đầu của tiểu tam tử nụ cười hài lòng trong ánh mắt trong mong của tất cả mọi người trác phàm cùng cổ tam thông đạp chân xuống bay đến trước tỏa Long Thành. Đồng tử phải của Trác phàm lập lòe một cái dần sáng màu vàng ống. Trên nắm tay cổ tam Thông tản ra khí tức củng bố cuồn cuộn. Màu, nhìn đi, lại có người đến công thành kia Trong kết giới tỏa Long Thành, một vị thần chiếu cảnh vội giả. Một người khác thì thờ ơ khoát khoát tay. Có cái gì mà ngạc nhiên chứ? Quảng hắn là ai? Có bác đại kim cương chúng ta Tọa trấn kim cương, tỏa thiên trận, dù là thiên dương lão tử tới, cũng đừng có hồng đánh được. Không, không, không. Người kia giống giống như là trác phạm đó. Người kia lần nữa kêu to, mọi người lúc này mới giật mình, nhìn ra ngoài. Quả nhiên, nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ quen thuộc, lập tức giật mình run lên. Trác Phàm xuất hiện ngoài thành, chẳng phải là nói môn chủ. Ngay một khắc này, cái tiếng quát gian tận mây xanh, truyền giao toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ của tỏa Long Thành. Phản phất, mà dường sắp dán lầm, làm cho tất cả mọi người đều lo sợ lên. Không minh thần đồng, phá không? Ngút trời bá quyển, diệt thương khung. Một mô hình ba động xuyên thẳng qua tầng tầng không gian. Hơn 300 kết giới tan dở từng tầng. Đồng thời, quyền lực kinh khủng truyền tới. Phòng ngự trận thức ở trong nháy mắt đã bị chấn dở toàn bộ. Những cái thằng chiếu cảnh trấn giữ trận thức Còn chưa có kịp phản ứng Đã bị quyền kình chấn cho phun máu Giống như là diều đứt dây Bị đánh bay ra xa Trong nháy mắt đã không còn sinh cơ Toàn bộ tỏa long thành Không ngừng rung động Dường như là thiên địa sụp đổ Một cánh cửa gỗ đã bị phá tan Một vị trưởng lão của đế dương môn Hấp tấp chạy vào hô lớn Lạnh, lạnh, lãnh tiên sinh Không tốt rồi, kết giới đã bị phá rồi Nên làm gì giờ đấy Lãnh vô thường hít sâu một hơi, bất lực nhắm mắt lại, hiu quảnh nói. Còn có thể làm sao? Đầu hàng đi, cơ hội thắng duy nhất của chúng ta là môn chủ. Nhưng mà trác vàm xuất hiện, vậy môn chủ cho dù thành này không phá, nhưng mà chúng ta cố thủ có ích gì? Cái này, người kia giật mình, suy nghĩ một lát, đành phải cú đầu lùi xuống. Lãnh vô thường đa mưu túc trí, hết cách. Bọn họ còn có thể như thế nào? Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn, đi xuống truyền lệnh. Mọi người mau chống hạ vũ khí, giữ cái mạng quan trọng hơn. Bọn người của U Dạng Sơn nghe mệnh lệnh này, tất nhiên không phục. Trác Phàm là cừu nhân, quỷ nhà diệt tộc của bọn họ, há có thể dễ dàng quất phục như vậy? Nghiêm bá công lúc này đang bị bách độc quấn thân, cả người hấp hối. Hắn thân là điện chủ dược dương điện, chơi độc trưởng với tên phản đồ nghiêm tùng. thế mà lại thua đã đầy đủ mất mặt rồi bây giờ còn muốn hắn đầu hàng sao hắn làm sao có thể nuốt được cục tức này nhưng đã hết cách rồi thật sự trời không có giúp ta mà u giàn sơn lắc đầu thở dài bên ngoài thành tất cả mọi người trận tròn mắt bọn họ công phạt mười ngày không có phá nổi một tầng kết giới thế mà bị hai cha con của trác phàm trong nhảy mắt phá cho tan tành trông như còn không cần phải tốn nhiều sức lực, cha con đúng là quái vật, thật là thiên hạ hiếm có. Trác Phàm truyền lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh đánh hạ Đế Dương Môn, bắt sống lãnh vô thường. Chương bốn trăm sáu mươi đáng sợ. Lạc gia quân tình kích động, hung sát phóng đến tỏa Long Thành. qua Vũ Lâu tìm Long Cát, cùng với các thế gia cuối cùng có được cơ hội xả cơn giận. càng hung ác xông lên trước con mẹ nó các ngươi dám hủy hoại ngàn năm cơ nghiệp nhà của ta hôm nay lão tử đù giết các ngươi thế mà mọi người vừa vào trong thành trên tường thành xuất hiện từng bóng người ủ rủ người cầm đầu chính là lãnh vô thường tay của hắn cầm một nhánh cây ở phía trên treo dải trắng không có thể làm gì khác hơn là việc quy động cưu diêm hải đến trước mặt của trác phàm xin chỉ thị trác quản gia Việc này, trát phàm nhìn bọn họ, chỉ thấy những người kia đều lẻo xiều cúi đầu, chẳng còn một chút chiến ý nào. U dạng sơn, nghiêm bá công, trong mắt của những gia chủ thế gia như thế, trừ bất đắc dĩ, không có cam lòng, cũng phẫn hận. Trác phàm phất phất tai đà mạc. Dây, dân, cưu Diêm Hải gật đầu, giao nhiệm vụ cho mấy chục thần chiếu cảnh, rất nhanh dây kính bọn họ. Những người kia thấy vậy, Thì khẩn trương phòng bị Lãnh vô thường gật đầu với bọn họ Ra hiệu trầm tĩnh lại Xong đứng ra một bước cao giọng nói Trác quản gia Lần này các người đã thắng Lão phù thua tâm phục khẩu phục Cái gì mà gọi lần này Chẳng lẽ ngươi còn có muốn lần nữa sao Trác phàm cười đắc ý Lãnh vô thường ai thắng nói Không dám Lão phu lần này thua thương tích đầy mình Không có còn dám tiếp tục lỗ mãn Trước mặt của ngài chỉ là lão phu còn muốn hỏi vé tàu lúc trước ngài cho lão phu còn dùng được hay không lão tử từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh Trác phàm cười khẽ nghĩ vậy lãnh vô thường an lòng thở dài ra một hơi rồi mới vui vẻ khom người nói nếu là như vậy lão phu nguyện ý xuất lĩnh bộ hạ đế dương môn còn lại toàn thể quy phục ngài mong ngài thu lưu mọi người đều kinh hãi Đám người mổ mổ, liếc nhìn nhau, kinh ngạc, khó nói nên lời. Lúc này Lạc Gia đã mạnh đến kinh khủng. Nếu thu nhận toàn bộ cao thủ của đế dương môn, vậy sẽ trở thành quái vật khổng lồ, đáng sợ như thế nào chứ? Tuy bọn họ cùng với Lạc Gia là đồng minh, nhưng Lạc Gia mở rộng khủng bố như thế, bọn họ thật sự không có thể không cảm thấy uy hiếp. Tự như hai ngọn núi lớn cùng tồn tại. Lúc người bằng người ta, Người ta sẽ còn coi trọng ngươi, nhưng mà khi hai ngọn núi chênh lệch càng lúc càng lớn, đến sau cùng, ngươi phát hiện ngươi chỉ là một hòn đá nhỏ dưới chân núi của hắn. Hắn còn phải coi trọng ngươi nữa sao? Đến lúc đó, ba nhà còn có tư cách làm minh hữu của lạc gia sao? Sợ rằng cho không người ta, người ta cũng chẳng thèm. Đến lúc đó, bi kịch của ba nhà mới chính thức bắt đầu. Chỉ sợ địa vị của bọn họ còn không bằng những tù binh này. nghĩ tới đây gia chủ của ba nhà phải nghiêm túc suy nghĩ về ngày sau Trác phàm nhìn hết trong mắt cười trộm sau đó nhìn cái đám tù binh vừa bắt được trong mắt lóe lên cái vẻ tàn khốc lạnh lùng nói lãnh tiên sinh bọn họ thật là nguyện ý quy hàng sao mọi người không có nói gì chỉ có lãnh vô thường gật đầu nói đương nhiên vậy thì tốt đã như vậy các ngươi phải nghe lời của ta Tất cả mọi người tự phong tu vi ngay lập tức. Mọi người sững sợ, tự phong tu vi, đây chẳng phải là tự biến thành thịt cá sao? Còn tu giả nào cam tâm tình nguyện, tự phong tu vi? Lãnh vô thường, nhướng mài, dội vàng nói. Trác quản gia, ngài... Các người thực lực cao cường, nếu không có tự phong tu vi, ta sau yên tâm mang các ngươi trở về? Lỡ trên đường, các người chạy thì sao? Trác phàm phi cười. Lãnh vô thường nghĩ cũng đúng, liền dẫn đầu phong bế tu vi, bọn người thấy thế đều chỉ có thể làm theo. Xong xuôi, không còn ai có thể sử dụng nguyên lực. Trác phàm chợt mặt lạnh xuống, hét lớn. Người đâu? Giết! Hả? Tất cả mọi người sửng sốt, không chỉ là người vừa tự phong bế tu vi, mà ngay cả phè lạc già, ngơ ngác khó hiểu. Những người này không phải đã đầu hàng sao, mà lại trác quản gia đáp ứng tiếp nhận bọn họ vì sao muốn giết chẳng lẽ lỗ tai của mình xảy ra vấn đề nhưng mà cừu diêm hải không chút do dự một trưởng đánh chết thần chiếu cảnh ngay sau đó lạnh lùng nhìn cái đám thủ hạ cừu diêm hải gầm thét các người còn đứng ngay ra đó làm gì không nghe thấy lệnh của trác quản gia sao muốn chết đúng không mọi người rùng mình giờ mới phản ứng được nguyên lai like, không phải là mình nghe nhầm đây là thật rồi kết quả Mọi người không có dám thất lễ, ào ào xúc thủ. Tuy bọn họ không hiểu gì sao, nhưng bọn họ chỉ biết, đây là mệnh lệnh của Trác Phàm nếu dám có chỗ nào chống lại, kẻ phải chết chính là bọn họ. Tiếng kêu gào, tiếng mắng chửi, gian giọng bầu trời, tất cả những người thuộc đế dương môn, còn sống, này không còn sức phản kháng, từng người đã bị giết, máu chảy như suối. Trác Phàm tên dương bác đảng người, bỉ ổ vô sĩ, Không thủ tín nghĩa, lão tử làm quỷ cũng không có tha cho ngươi đâu. U dạng sơn trước khi chết, ngửa mặt lên trời rỗng lớn. Trác phàm gãi gãi đầu thờ ơ nói, Ngươi sống còn không có làm gì được lão tử, huống chi là ngươi chết. Lãnh dù thường, cái tên hỗn đảng người bán chủ cầu dinh, Cùng trác phàm hại chúng ta. May mà ta, nhóm đế dương môn, cung cấp nuôi dưỡng ngươi mấy chục năm, Ngươi lại không có đọc chủ tớ tình nghĩa. lương tâm đã bị chó ăn sao? một vị đế vương môn cung phụng ngửa mặt lên trời giận mắng lãnh vô thường quấn lên khó hiểu nói trác quảng gia đây là là gì sao? bọn họ đã quy thuận ngươi rồi đủ với người trăm lợi mà không một hại mà thật sao? trác phàm cười lạnh lãnh tiên sinh ngươi là người hiểu chuyện chắc là phải biết rõ mục đích đầu hàng của bọn họ chứ? bọn họ chỉ vì bảo mệnh mà thôi Há có thể thực tình làm việc cho ta sao? Nhưng những kẻ này ta không phải là ai cũng tiếp. Những người đang làm việc cho ta đều là do bọn họ có việc cầu cạnh ta. Tất nhiên tận lực làm việc cho ta. Còn người này, lạnh <cười> lãnh vô thường nào nào. Nhưng mà trong tay vẫn đang nghe phải nghe những cái tiếng gào thét chữa rủa bèn tiếp tục xin xỏ. Người không phải là cây cỏ, ai có thể vô tình. Những người này cho dù có lưu luyến đối với chủ cũ Nhưng mà chỉ cần cẩn thận điều giáo, vẫn có thể mà... Lão tử không có thời gian. Trác phàm lạnh lùng quát, không một chút tình cảm nói. Tình thế bây giờ, người đã quá rõ ràng. Song phương chúng ta, mặc kệ người nào thắng. Đến sau cùng, đều sẽ phải thảo phạt hoàn thất. Tình cảnh như thế, đổi lại vị trí, lãnh vô thường. Trước khi mà quyết chiến người dám mạo hiểm tiếp nhận một đám tù binh, mà mình không có chắc có thể sử dụng sao. Người... Không có lo lắng bọn họ, lâm trận phản bội sao? Trước khi mà chiến đấu, kỵ thu tù binh, đây là đại kỵ binh gia. Lãnh tiên sinh, ngươi coi ta không có biết chuyện, hay là ngươi vẫn có tình cũ đối với cố chủ, lại dám hồ đồ, cầu cạnh như thế. Nếu như các ngươi phá dây như là ông dở tổ, có lẽ còn có mấy người có thể toàn mạng. Nhưng bây giờ... Nói đến đây, trác phàm vỗ vỗ dài của lãnh vô thường. Lãnh vô thường nhắm mắt lại, không cam lòng khẽ cắn môi. Hẳn biết, trác phàm vô tình đổi lại vị trí, làm như vậy rất dễ hiểu nhưng mà vẫn... Trong tai, nghe tiếng mọi người mắng chửi, còn có vô tận kêu gào. Lãnh vô thường, lần đầu cảm thấy đau đớn. Trác phàm một bên thưởng thức cảnh tượng máu chảy thành sông, một bên ngồi chăm chọc. Tham, quá tham, lãnh tiên sinh, ngươi chính là quá tham rồi, Muốn cứu tất cả mọi người của đế dương môn, cuối cùng lại hại chết tất cả bọn họ. Phải biết, mưu sĩ không có thể xử trí theo cảm tính. Ngươi cả đời mưu đồ cho ngươi, sao có thể phạm vào sai lầm đáng trách này? Muốn được giáo huấn thì đến lạc gia chúng ta làm việc, nhưng mà ngàn dạng không có thể tái phạm loại sai lầm cấp thấp này. Các quản gia, lãnh vô thường rốt cuộc chịu không có được rống to, người không phải là đáp ứng cho ta một vé sao, vì sao mà ngươi... Vé tàu chỉ có một, chỗ ta chỉ có một vị trí mưu sĩ, ngươi muốn cho người nào sống. Trác phàm lấy ra một cái hồ lô, từ đó có một con quyết tầm chậm rãi bò ra ngoài. Ăn đi, có thể sống, còn lại đều phải chết, ngươi chọn đi. Lãnh vô thường run run cầm quyết tầm trong tay, quay đầu lại nhìn về phía cảnh tượng máu me, trên đầu đổ mồ hôi lạnh cứu ta cứu ta bọn họ đã bị phong tu di không có cách chạy trốn chỉ có thể chạy bằng cơm gào rú không thôi thỉnh thoảng nhìn về phía lãnh vô thường trong con mắt chỉ hoảng sợ cùng cầu khẩn lãnh tiên sinh nhiều người như vậy người muốn cứu ai lãnh vô thường cứng người chỉ đứng nhìn càng ngày càng ít đến sau cùng Tất cả mọi người đều đã bị đủ tận giết tuyệt. Hắn kinh ngạc nhìn, quyết tâm trong tay, còn đang bò quanh mà hắn chưa có lựa chọn. Trác Phạm đưa tay khoác lên trên tay của hắn, đặt quyết tâm vào trong miệng của hắn, thì thào cười. Cuối cùng, ngươi còn không phải lựa chọn cho bản thân sao? Cái này có gì mà khó chứ? Trác Phạm, ngươi thật sự là một tên ác ma. Lãnh vô thường, cắn mồi, sau đó ưng ực, nuốt quyết tâm Nhìn lên cảnh tượng đỏ tươi trước mặt, hai mắt đã sưng đỏ rồi. Trác Phàm không một chút Phật lòng cười to, "Người không phải đã sớm biết sao, còn ngạc nhiên thế nào? Còn có tất cả mọi người nơi này, có ai không biết lão tử là người như thế nào?" Mọi người ừ ực nuốt một ngụm nước bọt, tất cả đều cầm như hến, không có dám lên tiếng, ánh mắt nhìn lãnh vô thường đầy vẻ đồng tình. Không ngờ Đường đường là thần toán tử lãnh vô thường đã bị triêu đùa đến tận đây rơi giao kết cục như thế này Trác Phạm quả thật là một ác ma Các bạn vừa nghe xong tập 98 Ma Hoàng Trọng Sinh Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo Thân ái chào tạm biệt